An Khoa mến chào quý khán thính giả và chúng ta đang cùng gặp nhau trong thể loại đam mỹ cùng với audio voice của An Khoa. Chúng ta cùng đến với Bên tóc mai không phải hải đường hồng từ tác giả nguyên tác gốc Thủy Như Thiên Di. Truyện còn được gọi tên là Tấn Biên Bất Thị Hải Đường Hồng và xin được trân trọng giới thiệu chương 17 đến với tất cả mọi người. Ngày hôm đó, lúc sau, đến khi người xem toàn bộ đi hết rồi, Trình Phượng Đài còn ngồi ở đó, thuận hồn vẫn chưa trở về. Lòng nghĩ, những vở bi kịch kinh điển như Romeo và Juliet mà sư kia từng xem, so với vở kịch này của Thường Tế Nhụy chẳng khác gì tiểu quả phụ thượng mộ phần vừa không tạo được cảm giác gì mà lại có vẻ giả bộ, thúc tha thúc tích nam nữ danh con, mặc dù trường sinh điện bản thân cũng chính là ni nữ tình trường giữa đế vương và phi tử, nhưng kịch bản ấy vừa thay đổi lại do thương tế dị diễn lại cứ không giống nhau như vậy. Y chuyển trọng điểm của trường sinh điện từ sự đau đớn triền miên sang sự thăng trầm của đời người cùng thế sự vô thường. Chủ đề thì rộng lớn, rất dễ chạm đến lòng của người đàn ông. Dưới đài, nhiều người vỗ tay khen ngợi thương tế nhụy như vậy, hướng về người mà đến, hướng về danh tiếng mà đến, hướng về náo nhiệt mà đến. Nhưng có mấy người chân chính hiểu được chứ? Nếu hiểu, hẳn đã ngồi suốt thần giống như Trình Phượng đài rồi, đợi hồn phách đảng du. Từ thời đại thịnh đường phi bạc trở lại vị trí vốn có và trước lúc này không cách nào nhúc nhích được. Trình Phượng Đài cầm khăn mặt lật sang mặt khác, thấm thấm nước chảy mắt ra, hỉ nước mũi một cái rồi đứng dậy ra khỏi rạp hát. Hắn lần này khóc quá xấu mặt, không thể đi lại hậu đài để mất mặt thêm nữa, quá là mất mặt đi chứ. Bên ngoài tuyết đã rơi xuống, là trận tuyết đầu năm tại Bắc Bình. Trời tối đen như mực, mặt đất trắng xóa, một thế giới âm dương lưỡng cực phân chia. Còn Trình Phượng Đài hai tay đút trong túi áo, chậm rãi bước tới trước về phía ngõ La Cổ. Lão cát nhấn còi hai cái mời hắn lên xe. Hắn mặc kệ không để ý tới Lão cát không biết hắn lại chịu phải kích thích gì, nói tật xấu gì cũng không dám chọc hắn, điều khiển tốc độ xe đến mức chậm nhất, chậm rãi bò theo phía sau của hắn. Thường Tế Nhụy ở hậu đài vừa tẩy trang, vừa nghe Thịnh Tử Vân khen ngợi y, mỗi lần mà hí diễn xong giải tán, Thịnh Tử Vân đều có một xe đầy những mỹ tử muốn nói với y. Mặt mài thì vô cùng hớn hở, còn hương phấn hơn so với nhân vật chính. Thương Tế Nghị lại không ngừng nhìn mãi về phía cửa, chờ không thấy Trình Phượng Đài, không nhìn được ngắt lời cậu ta. Nhị gia đâu? Thịnh Tử Dân nói, anh ấy lúc trước dường như đã uống chút rượu, ánh đèn trên đài sáng lên, chói khiến cho anh ấy trực rời nước mắt. Bây giờ, hắn còn đang ngồi tại chỗ đợi cho bớt say. Thương Tế Nhụy nhớ đến lúc cảm ơn cuối buổi diễn Nhìn thấy Trình Phượng Đài vết nước mắt vàng dụa Biểu cảm kia của hắn thật giống như không ổn lắm vậy đó Tựa như cố nén nổi đau sâu sắc Nhìn mà khiến cho Thương Tế Nhụy trong lòng kinh hải Đây tuyệt là không thể say Thương Tế Nhụy lao sạch dầu tẩy trang trên mặt Rồi chạy đến trước đài nhìn lên chỗ khán giả ngồi Trên chỗ ngồi đã không một bóng người không tự mà biết, không phải tác phong của Trình Phượng Đài. Thư tế nhụy trong lòng nghi ngờ bất kể Thẩm Tử Vân còn ở sau lưng lớn tiếng kêu, lập tức đốt một ngọn đèn lồng đi từ trong con hẻm tối đuổi theo tìm hắn. Vừa đến ra đầu cuối hẻm, liền nhìn thấy bóng lưng Trình Phượng Đài bước chậm trong tuyết, tấm lưng kia như có ngàn vạn u tư nặng nề lượn lờ, khiến cho không ai dám quấy rầy. Thường Tế Nhụy không đuổi theo nữa, gãy tâm đèn lẳng lặng nhìn hắn một hồi, rồi muốn gọi hắn lại, có nhiều chuyện muốn hỏi, hỏi hắn rằng vợ hiếu tối nay thế nào, có xem hiểu hay không, có thích hay không. Nhưng Thường Tế Nhụy lại mơ hồ cảm thấy chẳng cần hỏi gì nhiều nữa, tuyết rơi càng lúc càng lớn, đến khi bóng người trên Phượng Đài biến mất ở trong tuyết sương, Thường Tế Nhụy cũng trở về. Trên Phượng Đài đi bộ ở trong tuyết gần nửa đêm, Lão các lái chậm xe và theo hắn nguyên một đường. Khi về đến nhà hả, áo khoác đều ướt đẫm, trên tóc và bả vai còn có một tầng tuyết mới chưa tan. Đi vào cửa, không nói một lời nào với gia đình dọc đường, chạy thẳng tới nội viện. Tôi quen thường ngày của mợ hai, tất cả đều là phong tục xưa cũ còn sót lại của quý tộc Mãn Thanh. Lúc ngủ mấy người hầu từ nhà mẹ đẻ đi theo được gã tầng tầng lớp lớp bảo vệ trong viện trong phòng, để sẵn sàng lúc nào cũng có thể sai khiến. Mã Lâm thì gác đêm bên phòng phụ Thái Trình Phượng Đài trở lại, liền tinh thần mặt mày vui vẻ chào đón, phủi tuyết trên vai cho hắn, rồi nhẹ giọng nói: "Hôm nay là ngày gì, nhị gia lại đội tuyết đến về nhà, mượn hai ngủ sớm rồi, tứ tiểu thư điểm tâm buổi chiều tham ăn, ăn hơi nhiều sữa chua." có chút đau bụng, phiền suốt nửa đêm uống thuốc rồi mới đi ngủ được. Trình Phượng Đài nghiêng đầu qua, hơi cau mày, ánh mắt trầm trầm nhìn mặt bà ta. Má làm mẹ thì bị hắn nhìn tim đập rộn lên, nghi ngờ lại gọi hắn một tiếng nhị gia. Trình Phượng Đài cứ thế mà nhìn chằm chằm bà, biểu cảm kia giống như là nằm mộng bị bóng đè. Má làm cầm chấn tai hắn lắc lắc mấy cái cũng không thấy phản ứng, rồi sợ hãi luôn miệng gào thét. Nhị gia, nhị gia ngày sao thế? Anh Hoa, anh Hoa mau gọi Mượn Hai. Mượn Hai thì đã quen thuộc với cái chuyện việc chồng thường thường tráng đêm không về, nhất là hôm nay thương hội mời khách, sau buổi tiệc khó tránh có chút xả giao, thành sắc và lúc này đã ôm đứa nhỏ ngủ say từ lâu. Nửa đêm cái đám nha đầu bà vú rối rít ôm lấy một Trình Phượng Đài thất hồn lạc phách cửa mà vào, thật là dọa cô sợ vô cùng. Và cùng với người giúp việc cùng thay nhau quần áo lau người nấu sữa bò cho hắn uống, còn Trình Phượng Đài sắc mặt trầm tĩnh để mặc cho các cô giày vò và cho hắn uống thì hắn uống, cởi quần áo liền cởi nhưng mà hoàn toàn không trả lời. Như thế, thần hồn lìa thần xác vậy đó. M2 cùng với Mã Lâm hoảng sợ liếc nhau một cái. Mã Lâm thấp giọng nói: "Đồng chí sắp tới, sợ là trên đường luôn phải cái gì không sạch sẽ." Rồi M2 vội nói: "Bà lớn tuổi, việc nhìn thấy cũng nhiều, mau giúp hắn giải quyết đi." Mã Lâm gật đầu nói: "Cái này dễ." Nói xong, lấy một lọ son từ bàn trang điểm, đầu ngón tay chấm một chút đỏ trong miệng lầm rầm lầm rầm lời chú rồi bôi lên trên ấn đường của Trình Phượng Đài. Lúc này, Trình Phượng Đài đã tỉnh táo lại rồi, bắt lấy cổ tay bà, cầm xa ra, làm gì vậy chứ? Mợ Hai cùng với đám nha hoàn, còn Mã Long đều thở phào nhẹ nhõm, vỗ cái đầu gối, vỗ đùi cười rồi nói, có thể coi là ổn rồi, nhị gia à, ngày mới rồi bị ám đấy. Trịnh Phượng Đài không nhịn được, chau mày rồi phất tay, nói: "Nói nhăng gì đó, tất cả ra ngoài đi, ngủ thôi." Lên giường, phát hiện thằng con trai nhỏ của hắn đã bị các bà các cô đánh tức, không khóc cũng không nháo, ở trong chăn mở to mắt rất ngoan ngoãn nhìn hắn. Trịnh Phượng Đài lại không nhịn được, phiền hất cằm về phía đứa trẻ, "Bé cả nó đi." Mở hai vội nói bế đi bế đi bế đi đi. Người hầu bế Tam thiếu gia thối lui ra khỏi phòng, trên phủ đài chui trong chăn nằm một cái rồi thở một tiếng thật dài, vô cùng u buồn. Mợ Hai chỉ vào năm của Trịnh Phượng Đài 16 tuổi cửa nát nhà tan ấy nhìn thấy cái bộ dạng chán trường này của hắn, không kìm được kinh ngạc vô cùng, ghé vào bên tai hắn nhẹ nhàng nói, người thương hội nói gì với anh, bọn họ làm khó anh sao? Trịnh Phượng Đài lắc lắc đầu, vậy anh đây là làm sao vậy? Trịnh Phượng Đài nhắm hai mắt lại, không sao, chỉ là một chút khó chịu. Mợ Hai bình thản làm bộ coi không coi hắn ra gì, nhưng trong lòng thương yêu hắn như con vậy đó. Nghe lời này, đau lòng không biết làm như thế nào cho phải, mười đầu ngón tay thon vuốt lên mặt Trịnh Phượng Đài, vẻ mặt ôn nhu rồi hỏi: "Khó chịu vì chuyện gì chứ hả?" Trịnh Phượng Đài nói, "Dương Quý phi thắt cổ chết, Đường Minh Hoàng đau lòng muốn chết." Mộ Hai ngẩn ra, móng tay cắt qua cầm hắn, "Anh điên rồi à?" Trịnh Phượng Đài ừ một tiếng, "Tôi điên rồi." mở hai tắt đèn đi ngủ, lười để ý đến hắn, Trịnh Phương Đài nếu như điên lên á, <cười> tốt nhất là đừng để ý tới. Trịnh Phương Đài bởi vì một vở vỡ... trường sinh điện của Thương Tế Nhụy mà say lúy túy không tin nổi, mấy ngày liên tiếp mất hồn mất vía, trầm mặc ích nói cũng không ra khỏi cửa tìm hoa thơm cỏ lạ hay kết bạn cũng không ra khỏi cửa đánh bài bàn bạc làm ăn chuyện gì cũng thiếu hứng thú ở nhà húp húp đỉu thuốc tính toán sổ sách một chút than ngắn thở dài ngơ ngơ ngẩn ngẩn hoặc là ôm cô ba chà chà ngồi không vừa ngồi á liền ngồi cả ngày chà chà hai cánh tay khoác lên cổ hắn độc sắc hắn chỉ thẫn thờ trong phòng chỉ có tiếng lật sách khe khẽ và mợ hai thấy một màn này liền quở trách hắn, cô ba con gái lớn như vậy rồi, anh sao có thể lúc nào cũng ôm trong lòng, cho dù là anh em ruột cũng là nam nữ khác biệt, bị người khác nhìn thấy biết nói thế nào. Trên phượng đài, ôm trái trái suốt hơn 7 năm chẳng cảm thấy có gì không ổn, và nhất là lúc có tâm sự, trong lòng liền không muốn thiếu cha cha. Năm đó nhà xảy ra biến cố, cha cha vừa còn là đứa bé nhỏ xíu à, giống như một búp bê nhỏ, biết đi, Trịnh Phượng Đài liền cả ngày ôm cô dở trong lòng chịu đựng qua cửa ải khó khăn. Cha cha bị Trịnh Phượng Đài ôm suốt hơn 7 năm này, cũng sớm đã quen, biết ăn uống nè, đọc sách nè, gấp giấy, ngủ gà ngủ gật trong lòng anh trai, không trở ngại việc của bản thân cô. Hôm nay, M2 vừa giáo huấn Trình Phượng Đài thật giống như có chút nghe lọt, dụ dỗ, dỗ cái mông chà chá, con gái lớn rồi. Chà chá một tiếng. Trình Phượng Đài nói: "Dậy anh hai không thể ôm em nữa rồi, thôi đi xuống đi." Chà chá uốn éo người không c[] dịch, Trình Phượng Đài cũng có thích. Cô không c[] dịch, bất đắc dĩ nhướng nhướng lông mày với M2 rồi tiếp tục ôm. M2 lườm bọn họ một cái. Không thể có lời nói, nhưng sao suy nghĩ lại, trên Phượng Đài mấy ngày nay thần hồn điên đảo, thật giống như phát điên, ôm em gái thì ôm em gái vậy, nhưng cũng không phải, mới ôm một hai ngày, vẫn tốt hơn so với việc hắn làm mấy chuyện gì lạ khác. Và sau đó lại cho gọi tỳ xế là lão Các vẫn luôn đi theo Trình Phượng Đài, tinh tế dặn hỏi một hồi. Tính khí của Trình Phượng Đài không giống như với những lão gia nhà giàu khác, bên người không có người hầu, chỉ có mỗi lão cát là thân cận nhất. Lão cát vốn đã nghe biết uy danh của mợ hai, chừng run rẩy khai ra một nửa chuyện ở tiểu biệt thự, khai ra Phạm Nghị gia chơi giấu chuyện cô nàng vũ nữ. Thật ra thì ông ấy cũng không biết chân tướng Trình Phượng Đài tổ quả nhập ma, gặp hát thanh phong cùng với thương tế nhụy, liền chỉ một lời nói lướt qua. Mợ Hai nghe xong gọi cậu em trai vào quán giận rồi nói: "Cậu nói đi, cậu sao lại đắc tội anh rể của cậu như vậy? Cậu xem hắn bây giờ, cơm nướng cái chắc chẳng màn, đều bị cậu chọc giận, chẳng còn tinh thần gì nữa rồi." Phạm Liên còn đang giận chuyện Trình Phượng Đài tranh cướp đàn bà ở tiểu biệt thự Cơ Ma, thật đúng là có miệng khó cải, có khổ khó nói, cúi đầu chịu một trận giáo huấn trong ngực ấm ướt muốn nghẹt thở rồi thở dài nói: "Hai, vậy em đi xem anh ta một chút, bồi tội với ông lớn." Trịnh Phượng Đài lúc này không ôm chá chá bởi vì đến lúc chá chá luyện đàn rồi, Trịnh Phượng Đài đang táy máy một cái máy hát đĩa mang tới từ Thượng Hải, và máy hát đĩa hồi lâu không dùng, không biết là để ở trong phòng kiểu Trung Hoa bị ẩm ướt hay là cái bộ phận máy móc nào bị hư nữa, không phát ra được thanh âm gì. Phạm Liên vào phòng Trang Liên ngoắc ngoắc anh ra, "Cỡ đúng lúc lắm, cậu không phải học kỹ thuật sao? Giúp tôi nhìn một chút đi, làm sao mà cắm rồi kìa?" Phạm Liên lòng nói tôi vì anh bị giáo huấn hồi lâu, anh lại như là người chẳng liên quan gì, bực tức đi tới, nhìn một cái cái giận, "Đệ ca, anh đã cắm điện đâu, có thể hát mới là lạ." thông điện, máy hát đĩa y y nhà nhà hát lên, giọng nữ mềm mại kiều mị là kiểu hát hai năm trước lưu hành ở bến Thượng Hải, cái giọng kiều nhu của con gái nam phương khiến cho Phạm Liên nghe mà cảm thấy ngứa ngáy thấm vào tận xương. Ngồi trên ghế nhấp một hớp trà, rồi đang nhộn nhạo, trên phản đài thì lặng lẽ đổi đĩa hát. Trong đĩa hát các cũng đã lâu không được tra đậy, giấy mặt bìa đều đã ngả vàng mới đổi một đĩa còn chưa nghe được hai ba câu nữa lại đổi, hắn chỉ cửi ngựa xem hoa, nghe ba bốn đĩa và nha đầu chạy vào nói: "Nhị gia, tam tiểu thư nói ngài bên này âm nhạc ồn ào quá, quấy rầy cô luyện đàn." Trình Phương Đại phất tay một cái: "Biết rồi, nha đầu đi." Hắn ném một chồng đĩa hát lên trên giường đất và cũng mình leo lên trên bên cửa sổ để hút thuốc, buồn nôn chẳng cái nào dễ nghe bẩm liên hả, ngồi giao mép giường, nhặt một đĩa hát lên lật lên một cái, rồi là đỉnh của đỉnh nói cái này cũng không dễ nghe, còn có cái nào được gọi là dễ nghe nữa chứ. Trên phượng đài im lặng hồi lâu, rồi chậm rãi nói, "Thương tế nhụy Phạm Liên nhất thời hiểu hơn nữa, thầm nói với tôi, nói nhìn ra hai người có gì mờ ám từ lâu rồi, anh mà còn chống chế hả? Rực cố ý hỏi y, Trình Nghị gia cũng bắt đầu mê hí rồi. Trình Phượng Đài mắt liếc nhìn anh ta, cười cười. Phạm Liên á nhìn liền càng hiểu, vỗ vỗ đầu gối hắn lắc lắc hắn, nếu là mê hí chuyện này dễ thôi, địa hạt của y chỗ em cũng có, đưa cho anh từ từ mê, và nếu như không á chỉ mê hí thì là Phạm Liên không ngừng lắc đầu, rồi lời khuyên cáo cũng chỉ nói đôi câu như vậy, cũng không muốn nói nhiều. Người ngoài không biết Lai Lịch Thu Thế Nhụy chẳng may đâm đầu vào có thể tha thứ. Trịnh Phượng Đài không phải là không biết Thương Thế Nhụy là người như thế nào, lời đồn đãi cũng nghe rồi nữa, người thật cũng gặp rồi, bữa tiệc đại tháng hôm đó dáng vẻ si điên tàn nhẫn cũng đã nhìn thấy rõ. Hắn nếu còn tự chui đầu vào lưới thì đó chính là bị ma quỷ ám, đi vào tử lộ, ai cũng khuyên không nổi. Trình Phượng Đài đáp đối thuốc nói, tôi thật đúng là không chỉ mê hí, nhưng cậu cũng được có nghĩ bậy bạ. Phạm Liên rửa tay lắng nghe, Trình Phượng Đài mím môi, tìm kiếm từ ngữ để hình dung hồi lâu, rồi cuối cùng góp thành một câu, tôi cảm thấy hả, thương tới nghị trong lòng có thứ gì đó mà không đơn giản như nhìn qua vậy đâu, y thật sự là người từ trong sách, từ trong hí bước ra. Phạm Liên cười nói, em lần đầu gặp y ở Bình Dương hả, tặng y một câu rằng thân ở Hồng Trần, hồn ở Hí Trung, ý đương nhiên là không đơn giản rồi. Em đã biết từ lâu, bằng không á y sĩ giả Thường Chi Tân không vừa chút mặt mũi như vậy, em đã không để ý tới y nữa rồi. Phạm Liên thở dài nói, thật ra là mỗ tài chứ gì. Trình Phượng Đài nói, không, tôi không có nói y hánh như thế nào, cái đó tôi không hiểu. Ý tôi là linh hồn của y rất có chất lượng, là có tư tưởng nè, tình cảm phong phú tinh tế, không phải là một đạo hát chỉ dựa vào giọng hát, so sánh với y, tôi thậm chí cảm thấy chúng ta đều là mấy cái túi rượu, túi cơm, cái xác biết đi mà thôi." Phạm Liên cười nói, "Hai, chỉ nói bản thân anh thôi, đừng tính em vào, không có chúng ta nhé." Trình Phượng Đài cũng chỉ cười cười không cãi lại. Phạm Liên cảm thấy hắn bỗng nhiên trở nên Vô cùng giăng nhã tỉnh lặng Có chút khí chất ngưỡng ngùng của thời niên thiếu Mà thật ra thì Trình Phượng Đài quá khứ là như vậy mà Sau đó làm ăn Giao thiệp với những người phụ phiếm Rồi trải qua đời phụ phiếm 3.000 Mới dần dần lưu manh vô liêm sỉ Miệng lưỡi trơn tru Khi nào gặp phải chuyện xúc động đến tâm linh Hắn liền trở về một phần tính cách này Trình Phượng Đài nói, quá khứ vẫn luôn không hiểu làm sao văn nhân mặc khách mà không yên lòng nghiên cứu học vấn để đều chỉ ưa thân cận đào hát. Rồi trải qua thương tế nhụy tôi đã hiểu em vợ không dối gạt cậu. Tôi ấy à, lúc này hả trá trá luyện xong đàn, đẩy cửa vọt vào phòng rồi nhào nhào vào trong lòng của Trình Phượng Đài nói mệt, làm lại như không thấy Phạm Liên vậy đó. Và Phạm Liên liền vội vàng đứng lên còn có một vài lời cảnh cáo cũng không tiện nói. Trình Phương Đài đập thuốc lá và cởi áo khoác cho Trá Trá, lấy tấm chăn ở trên giường bọc kín cô ôm vào trong lòng. Phạm Liên Du đã gặp gỡ đủ các loại đàn bà bị Trình Phương Đài ôm chặt tán tỉnh đùa vui, nhưng hôm nay chàng ôm em gái nhà mình như vậy trong lòng không khỏi khó tức ứng, chào một tiếng rồi liền đi. Sau đó hả nói qua đối cầu với Phạm Liên, Trình Phương Đại cảm thấy ổn định lòng mình, coi như là hoàn toàn tỉnh hồn lại rồi, cũng biết mình muốn cái gì rồi, đêm mà vắt một cái khăn lông nóng lau mặt, bôi kem dưỡng lên, bôi sức cho tóc trơn mặt mượt, thơm ngát chuẩn bị ra cửa. Mợ Hai quá khứ hận nhất cái là hắn không ngoan ngoãn ở nhà, không có việc gì cũng đi ra ngoài dạo chơi suốt đêm, nhưng mấy ngày nay hắn bỗng nhiên ở lì trong nhà, ngược lại làm cho người ta lo lắng nghi ngờ không biết làm sao. Hôm nay thấy hắn khôi phục như thường, cảm thấy vô cùng vui vẻ yên tâm và dặn dò, hắn cứ việc chơi thoải mái, chơi tận hứng đi, trong nhà hết thải điều thái bình, không cần vội vã trở lại. Đêm nay, Trịnh Phượng Đài đi tìm Thương Tế Nhụy. Trình Phượng Đài không vào hậu đài, trời đổ tuyết nhỏ mịn mùng, hắn bảo lão cát đậu xe ở bên cạnh đầu hẻm tối, bản thân thì rất nặng lặng lẽ ngồi đằng sau hút thuốc lá và cửa kính xe mở đến lưng chừng, bông tuyết nhỏ vụn bên ngoài lất phất bay vào, nhào lên mặt hắn, và hắn cũng không quan tâm nữa, ngược lại là lão cát có chút lạnh, rục rục cổ chà xát tay, quay đầu liếc mắt nhìn Trình Phượng Đài, cảm thấy hắn gần đây thật là không giống như thường ngày. Ở chỗ này một hồi lâu hả? Không phải là vì muốn gặp Thư tế nhụy hắc kinh hí đó hay sao? Về hậu đài ấm áp đợi chẳng lẽ không được sao? Thương môn lập tuyết, không biết là ý gì đây? Đến khi hí tan, khách quen phóng vé còn tụ tập thật lâu trước cửa hí viện không tan, muốn nhìn ngắm hình dáng thật của ông chủ thương và mặt đối mặt khen một tiếng hảo với y nhưng người quả thực hơi nhiều cảm xúc cũng rất kích động, thương tới nghĩ không dám tùy tiện ra mặt dẫn đến hỗn loạn, lại đợi gần nửa tiếng đồng hồ cảm xúc mãnh liệt của khách quen phòng vé đã qua rồi dần dần giải tán, trong hẻm tối mới tụm năm tụm ba đi ra mấy cái linh ô vừa tan diễn. Các nữ đào hát có lẽ lập tức còn phải chạy xe tới hội diễn đêm nào khác, ăn mặc trang điểm lộng lẫy, đâu hẹn mới sớm có phụ xe kéo chờ các cô. Thư Tế Nghị cùng với Tiểu Lai lững thững đi ở cuối cùng, chủ tớ hai người cùng chung một cái dù. Thư Tế Nghị cao hơn Tiểu Lai một cái đầu, vì vậy y cầm cao cán dù và trên cánh tay Tiểu Lai khoác một chiếc giỏ mây, bên trong chắc hẳn là đựng dụng cụ uống trà. Điểm tâm của Thư Tế Nghị, hai người tọa sát cùng với nhau sánh bước trong gió tuyết và nhìn qua rất ấm áp, rất thân mật. Trên phượng đài thì vừa nhìn thấy y, chợt nhào tới tay lái nhấn còi hai xe, xe hai cái rồi dọa lão cát giật mình. Thư tín nghị cùng với tiểu Lai nghe thấy đồng thời ngẩng đầu một cái, Thư tín nghị biết chiếc xe này trên đầu xe có một người phụ nữ cánh dài tỏa sáng lấp lánh, lập tức cười vui vẻ. Tiểu Lai thì thấy biểu cảm này của Thường Tế Nhụy hả, cũng đoán được đây là xe của ai, cô đã lâu không thấy ai có thể khiến cho Thường Tế Nhụy cười vui vẻ như vậy, lập tức sụ mặt và dừng bước lại không muốn đi nữa. Tiểu Lai nhìn thấy Trình Phượng Đài liền nhớ đến Bình Dương năm đó, Thường Chi Tân dựa vào thân phận khách quen qua lại cùng với Thủy Vân Lâu. Thường Tam công tử anh tuấn danh giá vừa chịu tiêu tiền vừa rất thú vị vụ được tưởng thương hai chị em đáp trả cho anh ta một vở bạch xạ chuyện. Nhưng có vẻ tiểu Lai biết thương Tế Nghị từ lúc đầu đã rất không thích Thường Chi Tân và sau khi xảy ra chuyện, y từng ông thầm nói với tiểu Lai rằng: "Từ lần đầu tiên nhìn thấy người này, tôi liền ghét hắn, cảm thấy hắn sẽ cướp đi của tôi rất nhiều thứ, tôi đấu không lại hắn." Cô nhìn xem, quả nhiên lại ứng chuẩn. Bây giờ Tiểu Lai đối với Trình Phượng Đài cũng có cảm giác giống như vậy. Thường Tế Nhụy nhét chiếc ô giấy dầu vào trong tay của Tiểu Lai rồi vội nói một câu, "Về nhà chờ tôi." Sau đó hướng bông tuyết đầy trời chạy về phía xe hơi. Trình Phượng Đài đã mở rộng cửa xe từ lâu, bắt lấy cánh tay Thường Tế Nhụy kéo y đi vào xe và xe hơi liền lái đi. Tiểu Lai cầm dù mờ mịt theo đuổi hai bước ở trong tuyết và trong lòng trống trải có chút lo sợ. Tôn Tuyệ Nghị ở trong xe, hất hất tóc, phủi phủi bông tuyết trên y phục, cười hỏi: "Nghị gia, chờ bao lâu rồi, sao không vào hậu đài?" Trình Phượng Đài không đáp lời, nhìn y khẽ cười cười, biểu cảm cảm cùng với trước kia có chút không giống nhau lắm, và trong nụ cười không còn nhìn thấy vẻ lưu manh lịch sự ôn nhu như có thi ngôn dạ ngữ, nhìn giống như một người đứng đắn, chỉ là nét dụ ạ Hoặc như có, như không, trong mắt không đổi được, còn khuôn mặt trắng trẻo nữa. Thường tế nhụy lại hỏi, bây giờ chúng ta đi đâu? Trình Phượng Đại từ từ nói, mời ông chủ thương ăn khuya, ông chủ thương muốn ăn cái gì? Thường tế nhụy không chút do dự nói, tôi muốn ăn đồ ngọt. Chúng ta vừa nghe qua hết chương 17 của chuyện đọc, bên tóc mai không phải hải đường hồng. Và đến đây, cho phép anh Khoa xin được nói lời tạm biệt và hẹn gặp lại quý khán thính giả.